Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hỏi đến hai ba lần mà nó chả có giả nhời chỉ cứ cứ cúi nhìn xuống chân tôi định chạy kéo nó nó vào thì nó cứ lù dần lùi dần rồi nó, nó nó quay lưng nó bỏ chạy mà ạ rõ ràng là nó chỉ ngay trước mặt tôi mà tôi cứ đổi mãi không kịp tôi thét lên tôi tôi hỏi nó là Ô okay, hai con đi đâu đấy sao không nhà vào nhà với mẹ thì nó lại cứ cắm đâu nó chạy đi Đến khi mà tôi tôi đuổi gần kịp Toàn níu lấy vạt áo nó Thì tự dưng nó, nó bất chật nó quay lại Ôi giời đất ơi Con tôi Sao mọi cái sắc mặt nó xanh như tàu lá chuối Nó mới bảo với tôi là Mẹ ơi Con chết rồi Con đâu Tôi tôi sợ quá tôi mới choàn tỉnh dậy đấy Bà cần ngưng lại Bật lên khắc rồi kết luận <cười> Tôi Em là điểm gỡ ông ạ Mấy hôm nay chồng người tôi nó cứ nóng gian như là lửa đốt Mà mà hai cái mấy mắt nó giật lý giật lệ Rồi không biết con Trinh nhà mình nó có làm sao không đây Ông Cần tặc lưỡi đáp Tôi đã nói rồi Chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin Chẳng qua là vì bà nhớ nó quá thì sinh ra chim bao đấy thôi Nếu có chuyện gì thì thằng chồng nó đã báo tin cho mình rồi chứ Bà Cần lắc đầu cắt ngang Không ông ạ Đời tôi gần 50 năm nay Có bao giờ tôi nằm mơ thấy việc kinh hãi như thế đâu Trời ơi sao mà tôi sợ quá đi mất Ông cần vén mùng chui ra để xuống nhà đi tiểu Ông dặn một câu Để vợ đừng làm phiền ông nữa Bà nằm nghỉ đi Sáng sớm mai tôi sẽ chạy ra bưu điện Đánh điện tím cho nó Thư đi thư lại thì sợ lâu bà sốt ruột Nghỉ đi Vài tiếng nữa trời sáng là tôi đi ngay Bà cần không nói gì. Chờ chồng ra phía sau. Bà tuột xuống giường, bước lại thắp nhang trên bàn thờ và lâm dâm khấn vái cho con được bình an. Một lúc sau ông cần trở lên thì bà cũng theo vào và nằm xuống bên nhau. Nằm vậy thôi, chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng bà không tài nào ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt lại, bà lại thấy hình ảnh hãi hùng của con gái hiện ra rõ một một. Ánh mắt đau đớn, Nhìn bà như cầu khẳng, bà gión rén vén mụn chui ra, đi thơ thần quanh nhà, rồi lại đứng trước bàn thờ khấn vái. Thời gian trôi quá chậm. Mãi đến khi vừa nghe tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy lần thứ nhất, bà vội vén mảnh cửa trông ra. Ngoài đường vẫn vắng ngắt, chưa có tiếng giao hàng bán quà sáng. Bà buồn trồn chờ thêm một lúc nữa, rồi đánh thức chồng dậy. Ông cần ngủ chưa đã giấc, Nhưng nẻ vợ, đành rụi mắt ngồi lên. Vừa bước ra xong nhà rửa mặt, ông vừa nói. Ôi, biểu điện 8 giờ mới mở cửa, tôi có đi sớm thì cũng phải chờ ngoài cửa chứ chứ ai cho vào giờ này. Bà cần lội thổi bước theo chồng và nói. Thì ông chịu khó chở cửa bưu điện một tí cũng được. Đánh điện tín ngay cho vợ chồng nó, ờ, vắn tắt mấy chữ cho con Trinh, ờ, cứ, cứ, cứ đánh là mẹ ốm nặng con về gấp. Ông cần không nói gì, vì vợ ông vừa dặn ông những điều không cần thiết. Dĩ nhiên, ông biết phải viết gì trong điện tín. Ông ra vòi nước ở sân sau, ngồi sổm đánh răng. Để đỡ sốt ruột, bà cần vào bếp đun nước pha trà và bưng lên cho chồng. Ông cần lay hoay một lúc ở sân sau, rồi vào buồng thay quần áo. Mắt ông vẫn còn cay nhức vì thiếu ngủ. Nhưng, thấy vợ lo âu quá, ông đành phải đi sớm, bé đầu ăn rồi ra bưu điện ông không tin chuẩn mộng mịch có thể là điềm báo trước một biến cố huống tri từ Vũng Tàu vào Sài Gòn đường không xa bao nhiêu nếu còn ông có chuyện bấtắc thìăng rể bà đã phải báo tin trong bà biết gi ông bưng tách trà uống một hấp lớn rồi đẩy hông ra cửa ngồi lên xe đạp máy xong ôngậ nghĩ ra một điều mà ông cho là hợp lý ông ngoái cổ lại bảo vợ bà Tôi thấy là không nên đánh điện tiếng cái câu lúc nãy Mẹ ốm nặng con về gấp Tự dưng mình đã làm cho con nó lo Huống chi vợ chồng nó cũng neo người Gọi nó về làm gì Chả nhẽ nó bỏ công bỏ việc nhà lặn lội vào Sài Gòn Rồi bà gặp nó bà ăn nói làm sao Bà bảo là tại bà nằm mơ thấy nó chết nên phải gọi nó về Không nên bà Tôi chỉ cần nhắn nó vắn tắt một câu là Trinh Viết thư ngày cho bố mẹ Thế là được rồi bà cần nghe chồng nói có lý nhưng nóng lòng bảo từ từ thì đến bao giờ nó mới đến. Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net